các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hội đúng không thân ảnh anh cô đơn tựa như khí đó lúc dự thiên tuyết mới vừa gặp anh ủ rột đến mức khiến người ta sợ hãi đây là ý kiến của tiểu ảnh em hy vọng có thể tôn trọng sự lựa chọn của thằng bé dự thiên tuyết nhẹ giọng nói bùi vũ chết chậm chậm xoay người đôi mắt thâm thúy thoáng qua chút ánh sáng dự thiên tuyết đứng ở bên cạnh xe nhìn anh đến gần theo bản năng muốn lùi lại một bước nhưng bị anh chậm rãi bắt được bàn tay đặt chân cửa xe của cô cầm tay cô kéo khỏi cửa xe phanh một tiếng đóng cửa xe lại dự Thiên Tuyết bị âm thanh chấn động kia làm cho run lên còn chưa kịp phản ứng cả người đã bị anh từ từ áp ở trên xe thân thể của buổi Vũ chết chậm rãi đè thấp chống chán vào mắt chán cô đôi mắt trong vắt như nước em nhất định phải lấy con trai ra viện cớ vậy sao Thiên Tuyết anh hiểu rõ trong lòng em tiểu ảnh rất quan trọng hôm qua nói ra những lời như thế, anh rất xin lỗi. Anh không nên khơi gợi lại ký ức thống khổ của em ở trước mặt của tiểu vệ ảnh. Thật xin lỗi. Bùi Vũ Chiết trầm thấp nói, sắc môi hơi tái nhợt, thành khẩn xin lỗi. Dị Thiên Tuyết bị hơi thở của anh bức bách, không chỗ để trốn, nâng đôi mắt trong suốt lên, lắc lắc đầu. Thôi, em không so đo. Anh tổn thương không phải là em. Nếu muốn xin lỗi cũng không cần nói với em. Bùi Vũ Chiết cảm thấy hơi vô lực, rõ ràng đang ôm cô nhưng không có biện pháp đi vào trong lòng của cô. Anh không hối hận. Bùi Vũ chất khống chế được thân thể hơi rãy rụa của cô, thì thầm nói ra một câu, trong đôi mắt sáng ngời ánh sáng quỷ dị mà bén nhọn, "Thiên Tuyết, một chút, anh cũng không hối hận khi nói ra những lời đó, cho tới bây giờ, người đàn ông kia cũng không xứng với em, để tiểu ảnh biết những chuyện kia, anh ta lại càng không có cơ hội đến gần em dù là một chút, cho nên căn bản là anh không hối hận khi nói ra những lời đó." chẳng qua đã làm tổn thương em trái tim anh cũng đau đớn dự thiên tuyết chậm rãi trợn to hai mắt nhìn trầm trầm người đàn ông trước mặt sắc mặt cô tái nhợt không ngờ người đàn ông này lại đáng sợ thế này trước kia cô chỉ cảm thấy con người anh có chút tối tăm cũng chưa đến nỗi sẽ dùng thủ đoạn đặc thù như thế để đuổi đàn ông bên cạnh cô đi nhưng bây giờ bùi vụt chết anh buông ra cứ thế này em thấy không thoải mái dự thiên tuyết khẽ cau mày cảm giác eo bị ép rất đau Cô cũng không dám buông lỏng sức lực Một khi buông lỏng sẽ thật sự bị anh hoàn toàn trấn áp trên xe Ánh mắt bùi bụi chết khẽ xịu lại Nhẹ nhàng ôm lấy eo cô hơi ngồi dậy một chút Dự thiên tích nhíu mày lại rồi thả lỏng Trong đêm tối Anh cảm giác được có một tia chớp sáng Không rõ ràng Nhưng anh vẫn nhạy bén quan sát được Mấy năm nay Kinh nghiệm trên sân khấu đã rèn luyện được loại nhạy bén này Anh biết giờ phút này Đang có một camera ở đối diện bọn họ Bây giờ thoải mái hơn chưa? Bùi vũ chết nhàn nhạt, nhạt hỏi Đôi mắt trong veo của dự thiên tuyết nhìn anh Trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy sự nghiêm túc Nếu như anh có thể buông ra Em sẽ thấy tốt hơn Bùi vũ chết nở nụ cười Ngành đón ánh sáng nhạt của camera Ở xa xa kia Đỡ lấy gáy của cô Chính xác mà thâm tình hôn xuống Dự thiên tuyết ngẩn người Đột nhiên cô rằng co Nếu là ở đất Mỹ như trước kia Cô sẽ không cự tuyệt nụ hôn này Nhưng từ sau lần bùi vũ chết bày tỏ khát vọng thì cô luôn đề phòng người đàn ông có vẻ ngoài ôn tồn này cũng là mối nguy hiểm bùi vũ chết không cưỡng bách cô liều mạng dùng sức đẩy anh ra chẳng qua là hai người chỉ chạm môi như chuồn chuồn lướt nước, nước mà thôi dưới bóng đêm mập mờ sắc mặt dự thiên tuyết đỏ lên cầu mày thật sâu bùi vũ chết anh gương mặt người đàn ông thanh nhã như nước thoáng qua chút bi thương nhưng cũng rất mau pha nhạt đi quả nhiên nhất thời mất khống chế là đáng sợ nhất anh bùi vũ chết cho tới bây giờ cũng chưa từng nóng lòng gấp gáp theo đuổi để đạt được điều gì đó, đối với piano cũng thế, đối với tất cả mọi thứ cũng đều như thế, nhưng thời điểm đối mặt với tình cảm thì lại vô lực như thế này, anh cũng muốn biểu hiện ra chút giả dối. Giả bộ như bọn họ vẫn còn ở chung một chỗ rất tốt đẹp, nhưng mà không thể. Anh luôn nghĩ, rốt cuộc anh hết bệnh là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Bùi Vũ chết nâng mắt lên nhìn cô chăm chú, giọng nói chậm rãi trầm thấp. Có lẽ hẳn là chuyện tốt, ít nhất anh có thể là một người khỏe mạnh đứng người bên cạnh em khóe miệng nhẹ nhàng nở một nụ cười tái nhợt mà vô lực nhưng sao em lại cách xa anh như thế này âm cuối nhàn nhạt, nhạt tiêu tán trong trời đêm ngón tay thon dài cởi đút áo ba đơ xưa cởi áo ra đi tới trước mặt sự thiên tuyết bao lấy cô vào bên trong nhẹ nhàng ôm cô trầm giọng nói không còn sớm vào cho tiểu anh nghỉ ngơi đi chủ nhật có thể tới thăm mẹ anh không bà rất nhớ em Dự Thiên Tuyết chỉ có cảm giác mình bị ôm vào trong một lồng ngực ấm áp như mùa xuân, hàng mi nhẹ nhàng rung động như cánh bướm, chỉ nói một chữ, "Được." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net